Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ánh hoàng hôn lúc này cũng chỉ còn lại một chút Những người ngư dân cũng đã bắt đầu đi về Thắp những cái đống nến lên Ăn uống lương khô Mà lúc nào tôi cũng phòng bị theo bên người như một cách vui vẻ Hiện tại chưa làm được gì Nhưng trước mắt là cứ thế này đi đã Nhớ ngày xưa quá Lương lẩm nhẩm nhai Rồi khẽ quay ra đáp lại Trong cái căn lều đấy Cũng được gần một tuần Tôi và Lương ngày nào cũng tranh thủ đi ra bến sông để mà giúp đỡ mọi người trong những chuyến đi đánh bắt cá. Những người ở đây cũng rất là quý anh em chúng tôi. Chẳng hiểu sao, họ cũng biết chúng tôi làm nghề hành pháp. Những lần đi về lúc nào cũng có cá ngon cho chúng tôi. Khi chúng tôi từ chối không nhận, thì họ lại quay sang ép nhận bằng được, nên không có còn cách nào khác. Thằng Cu Hạnh cũng tranh thủ sang thăm hai anh em. Lúc đó sang cũng đến ngạc nhiên, Bởi vì lần nào cũng có đồ ăn ngon cả Hai chúng tôi cứ thay phiên nhau Túc trực ở bên ngoài bờ sông Và thế rồi Điều chúng tôi chờ đợi cũng đã tới Vào một buổi chiều hôm sau Khi đoàn người đang trở về Trong lúc những người ở ven ngoài sông chờ đợi Thì một con thuyền đã đi đằng sau bị lật Người điều khiển cúi xuống rửa tay Thì bất ngờ có thứ gì đó kéo xuống Những tiếng hét lớn đã vang lên Ở trên bờ Tôi và Lương nhìn nhau không mảy may gì nữa Tôi đã liền cởi áo rồi gào lên với nó Đi ra đi, ra sau nhanh lên Anh sẽ xuống đây Nói rồi tôi lấy một chiếc thuyền thúng nhỏ Trào một cách nhanh chóng ra bên ngoài đó Để cứu người Chú ý quan sát thì thấy dòng nước lúc này Như sôi sùng sụp, sụp lên Tôi lao xuống phía dưới thì thấy giật mình Vì xung quanh người đàn ông kia Là những linh hồn dày đặc đang bao quanh Lấy xung quanh của người ấy Tôi ngồi lên trên Lấy không khí rồi lại lặn xuống phía dưới Cố gắng đưa tay ra kéo lấy người đó Nhưng những linh hồn kia nhanh chóng bao vây lấy tôi, ghi chặt toàn thân của tôi xuống, làm cho tôi không thể móc được tấm gương chiếu yêu nhỏ ở trong túi quần ra để mà đối phó được. Tôi dường như đã bị ghi chặt, tất cả mọi thứ khiến cho tôi cảm thấy khó khăn. Cũng không thể giữ lâu được nữa ở dưới nước như thế này. Một lực nào đó ở dưới chân, bỗng chốc bè rắc một cái. Tôi đau đớn quằn quại, nhưng dường như cái chân đã mất cảm giác của tôi rồi. Toàn thân lúc này thì ê nhức. Tôi cố gắng ním chặt vào Những bàn tay Bàn chân lạnh toát cứ thế nắm lấy tôi Mà đòi kéo xuống dưới Giống như những người kia mất thôi Những hy vọng có lẽ một người nào đó cứu ngay lúc này Thì chẳng thể có được Không biết lương đã đến chưa Tôi đang tính buông bỏ Thì có một thứ ánh sáng gì đó phát ra Khiến cho những bàn tay lạnh lẽo Đang bám phiếu lấy tôi Với một số lượng vô cùng đông như thế này Đột nhiên buông bỏ ra Rồi nhanh chóng tuộn xuống dưới Tôi đã được thả ra nhưng dưới nước cũng đã trào bên trong mặt mũi. Nhưng may sao Lương đã đến bên tôi và cứu được tôi lên trên bờ. Toàn thân của tôi thì ê ẩm, dường như đã mất đi cảm giác. Tôi ngất liệm đi trong cái sự lo lắng của những người xung quanh. Và giờ thì người ở dưới kia cũng chẳng cứu được mà tôi lại còn thành ra như thế này nữa. Lương ngồi lên trên bờ thở hồng hộc, nhấn mạnh vào người của tôi, làm cho chỗ nước được đưa ra bên ngoài. Tôi ho lên một cái sặc sụa rồi mọi thứ cứ mờ dần Mờ dần sau đó giả ngất đi Tôi đã gặp lại được người thầy của mình Đắc khuất ở trong giấc mơ Ngỡ tưởng rằng mình đã chết Nhưng thầy của tôi vẫn nở một nụ cười vô cùng ấm áp Kèm theo đó là nắm chắc bàn tay dơ lên cao Như muốn tiếp thêm động lực cho tôi Dặn tôi phải cố gắng đến tận cùng Tôi nhìn thầy và giấm giấm nước mắt Sau đó tỉnh lại ở nhà của bác Thuận Hai vợ chồng bác ta mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại Cả hạnh cũng như vậy Non trong khuôn mặt của họ trong cái sự chờ đợi này Tôi biết là mọi người đều rất lo lắng Đối với tôi Cái chân của tôi cũng đã cố định lại được rồi Tôi thở dài một cái Sau đó đáp lại những câu hỏi của mọi người Với một cách trấn an Dạ cháu không có sao ạ Chỗ này chưa có nhầm nhò gì Mọi người không phải lo lắng quá à? Lương mở cánh cửa rồi nhìn tôi Sau đó hỏi Anh ổn đấy chứ Cơ thể của anh thấy sao rồi Qua sao anh dại vậy? Lao xuống dưới đó Mà nếu như em không đến kịp Thì anh biết phải làm sao đấy Ôi, Anh đỡ thế hơn nhiều rồi Hơi ê ẩm một chút thôi Nhưng nghỉ ngơi vài ngày nữa rồi Thì sẽ khỏi mà Tôi ngó sang rồi đáp lại Nó gật đầu rồi rời đi Cũng may là con nó Nếu không thì giờ chắc tôi đã bỏ mạng Ở dưới dòng sông đó rồi Nghĩ lại nhìn thì có biết bao nhiêu là vong hồn Đang vây quanh đã làm cho tôi dùng mình Còn sống cũng là một kỳ tích rồi Tôi nằm dài ở trên giường nhìn cái bàn chân đã được cố định, có vẻ như nó sẽ cản trở không ít tới lần này. Tôi chẹp miệng sau đó cố gắng lật người đứng dậy. Đúng thực. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net